các bạn đang lắng nghe tiểu thuyết ngang qua thế giới của em tác giả trương gia giai diễn đọc quan tâm chuyện được phát trên trang web reviewblog com chúc các bạn nghe vui vẻ chương 11 những thứ ta hay làm mất trên chuyến tàu bốn mùa ấy nếu em phải xuống trước xin đừng đánh thức khi tôi vờ say giấc hãy để tôi được ngủ yên cho đến trạm cuối cùng và tự ru mình rằng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 Đọc địa chỉ cho tài xế, rồi thiếp đi lúc nào không hay Tỉnh dậy và phát hiện, ví tiền của mình rơi xuống chân. Tôi cú xuống nhặt, thì nghe tài xế bảo Không phải của anh đâu, của khách lúc trước đến rơi Tôi nhặt cái ví lên, nhìn kỹ, tiền sự là ví của tôi mà Cả tài xế kiên quyết Không phải của anh, anh thử nói xem trong ví có bao nhiêu tiền Mà phải chính xác từng đồng, từng hào thì mới chính thực đó là của anh vì đã nhiều lần làm mất nên tôi sợ không dám bỏ chứng minh nhân dân vào ví. tôi cũng chưa bao giờ nhớ lại được trong ví có bao nhiêu tiền. gã tài xế lại nhảy, dọa nạt mãi không thôi. gã chỉ thiếu nước dừng xe, tóc vô lề rồi cướp trắng cái ví trên tay tôi. tôi cố kiềm chế, nói lời phải quấy với gã. từ ánh mắt sắc lạnh của gã, tôi chợt hiểu, gã muốn cướp cái ví của tôi. đúng lúc căng thẳng nhất, cô gái ngồi phía sau bỗng cất lời nhỏ nhẹ. tôi có thể chứng minh, cái ví là của anh ấy chính mắt tôi trông thấy nó rơi ra từ túi quần anh nói gã tài xế mặt sưng lên như cái thốt nhấn còi anh hỏi, thò đầu ra ngoài cửa xe quát tháo người đứng trước mũi xe muốn chết đừng có đâm đầu vào xe của ông đây trời mưa gió thế này mà còn dưỡng dẻo đi xe điện muốn tàu thai kiếp khác kiếm con satan à xuống xe tôi lão đảo bước đi được vài bước thì cô gái đột ngột đuổi theo sợ sệt bảo chìa khóa di động và ô quan này tôi thất kinh. sao cô nhặt được? anh đánh rơi trên xe. khi ấy trời vẫn đang mưa. trong tay cô gái có ô, nhưng cô gái không mở ra, vì nó là ô của tôi. tôi cũng có ô, nhưng nó nằm trong tay cô gái. tôi không thể bật lên. thế là cả hai chúng tôi cùng chịu trận, ước như chuột lột. tôi bảo. ha ha, cô không phải đồ lừa đảo đấy chứ? cô gái bé nhỏ run rẩy trong mưa. trả anh này.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 Hai đến quán rượu, cô ấy đều thu mền trong cốc khuất, hai tay ôm cốc nước chanh, hai mắt chớp chớp, chung chú lắng nghe cả đám nói nhăn nói cội Trong nhóm, Mau Mau là cô gái sẵn sàng đứng gặp thịt xiên nướng bên đường, nhưng lúc hứng lên, cũng có thể nhảy lên vỉ hè, trình diễn vũ điệu truyền thống. Gà con đã bị bất ngờ và kinh ngạc đến mức, làm rơi cả xiên nướng trong tay. Trong nhóm, bà Hà là kẻ chỉ hát được duy nhất một bài, Chiếc dạy cỏ của cha. Khi vào phòng hát, Hắn lập tức bấm chọn bài đó liên tục 10 lần Hắn hát cho đến khi nước mắt, nước mũi chảy ròng rồng mới chịu an phận Có lần, hắn bấm chọn 20 lần Hát đến lần thứ 19 thì gà con không chịu nổi nữa A-C nôn tại chỗ Trong nhóm, nói láo chỉ là kẻ không bao giờ động não trước khi phát ngôn Thấy gà con lúc nào cũng một mình lặng lẽ thì nổi cấu Bảo Các cậu nghĩ đến cảm xúc của gà con một chút được không hả? Gà con vừa khoa chung múa tay, vừa lắc đầu bảo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 Đồng lòng nhất trí giúp tôi chuyển nhà Sắp xếp xong đâu đấy Mỗi người nhét vào tay tôi một phong bao Bảo xem như cả nhóm bỏ tiền ra thuê Gà con hai má đỏ lận Nói Em đang thực tọc nên chỉ góp được 800 Tôi cười tuét miệng Tự dưng có một khoản tiền bỏ tiết kiệm Cả bọn khiêng đến một két bia Không cho tôi thu dọn gọn gàng Đã đè ra ăn uống linh đình Nhưng lúc mọi người không để ý Gà con ôm cốc nước lọc trong tay lặng lặng đi quan sát khắp nơi Tôi nhìn cô ấy đầy nghi ngờ Hỏi Em làm gì thế? Anh khẽ thôi Anh thấy cốc nước này của em có đẹp không? Thành cho đốm đấy Đẹp bình thường Mọi người nhậu nhẹt uống lẫn cốc của nhau Lung te lung tung Đây là cốc uống nước chuyên dụng của em Em phải giấu nó đi Để không ai tìm được nó Lần sau đến đây em sẽ dùng cái cốc này Chỉ mình em được dùng nó Cô ấy bên mặt lên Đặc ý nói Em góp vào đây 800 đồng Cũng phải có thứ gì đó trong căn phòng này thuộc về em chứ Nói xong Cô ấy lại ôm cốc Đi hết chỗ này đến chỗ kia Cả bọn đều quá chén Nằm la liệt trong phòng Thằng trên sofa Thằng dưới đất Đứa nào đứa nói ngủ say như chết Tôi ra ban công uống bia tiếp Vừa ngắm nhìn bầu trời đại sao lấp lánh Nhớ lại một vài chuyện cũ Trong lòng thấy buồn áo não Gà con nhắn chân đi tới Nói Không sao đâu Rồi sẽ qua thôi Em biết Anh đang nghĩ gì không Anh đang nhớ ai đó Rồi cô ấy trả tay vào tôi Hỏi Đây là bưu thiếp ai đó gửi cho anh à Là anh định gửi tặng người ta Nhưng lại nghĩ Có lẽ lên thôi Gà con có khi nào em trở thành bạn gái anh không Gà con trợn mắt chỉ mất Tôi cũng quá chén Gục đầu lên bầu cửa sổ Thiếp đi Tôi nghe thấy tiếng chân gà con nhẹ nhẹ đến gần Cô ấy đắp chăn cho tôi và nói Em về đây Gần 12 giờ rồi Tôi không muốn nói gì hết Đành giả vờ say ngủ Thật lòng em thích anh Nhưng em biết Anh không bao giờ thích em Nếu em là bạn gái của anh Sẽ có một ngày anh được xa em Em là kẻ ngốc nghếch Em không hiểu thế giới của các anh Nên không cách nào bước vào được tim anh Nhưng không ai hết Em tin anh sẽ dừng tốt lên Hơn trước kia rất nhiều Sẽ khiến em giật mình Hãy thốt Gà con đi rồi Tôi gửi ngồi dậy Không thấy tấm bưu thiếp kia đâu Có lẽ gà con đã mang nó đi Tôi muốn gửi bưu thiếp cho người đó Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Lại thôi Bưu thiếp viết Tôi gặp em vào mùa thu Nay mùa hạ đã sắp qua Có lẽ 10 năm trước Em đang ở nơi này đợi tôi Em là ánh trăng dập dềnh theo sóng nước thủy triều Bổ vào bờ cát Em là chiếc thẻ đánh dấu sách Để mặt gió thổi thời gian cuốn đi Em là tia sáng lung linh Rót rách trong khe suối Tôi ước sau một thu tràn về trên khắp các đường ray Để biển báo trạm dần sẽ ghi mãi rằng Tháng 8 còn chưa hết Trên chiếc tàu 4 mùa ấy Nói em phải xuống trước Xin đừng đánh khớt khi tôi vỡ xe giấc Hãy để tôi được ngủ yên Cho đến trạm cuối cùng Và tự rú mình rằng Tôi không hề hay biết Em đã bỏ đi Tôi ngưỡng nhìn màn đêm đen ngoài cửa sổ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 Chúng tôi sẽ trả tiền thuê căn phòng này mấy nâu Cậu hộ dậu lắm, thường xuyên đánh rơi đồ giặc Nhưng chúng tôi không muốn cậu đánh rơi cả chúng tôi Người lang thang khắp nơi, có lúc còn bắt xe đi Đạo Thành trước thích Đạo Thành, một điểm du lịch hoang sơ rất đẹp Của tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc Nếu các bạn có xem qua phim ngang qua thế giới của em Thì các bạn sẽ được nhìn thấy Đạo Thành qua cảnh quay bao thập bác uh, cổ hôn lễ chi Giữa đường xe chết máy Phải cuốc bộ đến lúc mặt trời lặn mới được có chỗ nhà nghỉ Đen đuổi thay Không còn phòng trống Ông chủ nhà nghỉ đem cho tôi mảnh trăng bông Tôi cũng trò trông trăng Nằm ngay trên lối đi Ngắm bầu trời ngàn sao lấp lánh Vừa nhắm từ ngụm rượu cho ấm bụng Thề quản Xuân gọi đến Chúng tôi nói chuyện phím Rồi tình cờ nhắc đến gà con Quảnh Xuân kể Một hôm gà con đến quán rượu Dắt theo người chồng là cán bộ nhà nước Mà gia đình mai mối cho cô ấy Tôi không biết cô ấy sống ra sao Có lần, đêm đêm Tôi nhận được điện thoại của gà con khi tôi đang ở hồ Lô Cô tôi thích Hồ Lô cô nằm ở phía tây nam tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc Là hồ nước ngọt sâu nhất nước này Cô ấy khóc hổng thức trong điện thoại Mà không nói gì cả Tôi cũng chỉ lắng lặng Lắng nghe tiếng khóc thương tâm của cô ấy Tôi biết vì sao Có thể vì người chồng cán bộ nhà nước đối xử với cô ấy không tốt Cũng có thể vì cô ấy hơi quá chén Từ bữa đó Cô ấy không liên lạc với tôi nữa Dù tôi có chủ động gọi, cũng không nghe máy. Vài tháng sau, khi tôi gọi lại lần nữa, thì số điện thoại đó đã không còn tồn tại. Hơn một năm sau, tôi trở lại Nam Kinh. Chủ nhà nói với tôi, căn phòng vẫn được nộp tiền thuê đều đặn. Chìa khóa chưa thay, tôi cứ việc vào nhà. Tôi đã đánh rơi rất nhiều thứ trong suốt một năm đó, trừ chìa khóa căn phòng này. Tôi về đến nhà, buổi bay mù mịt. Tôi sắp xếp, xếp lại từng thứ, lau dọn từng thứ. Tôi hề hụt. Lôi hết quần áo trong thủ ra để giặt Và rồi tôi tìm thấy chiếc cốc uống nước hình cho đốm Nằm trong chiếc áo khoác lông vụ của tôi Tôi đã tìm mãi mà không tìm ra chiếc cốc của gà con Thì ra, nó ở đây Hãy subscribe cho kênh 请不吝点赞订阅转发 Các bạn nghe nghe bài hát độc lập do bài Quốc và Mr. Phạm trình bày. cho